vượt qua thử thách đầu đời. Cùng bạn đọc Fost Newser. Sau khi thực hiện các tập hạt giống tâm hồn và những cuốn sách chia sẻ về cuộc sống, Fost Newser đã nhận được sự đón nhận và đồng cảm sâu sắc của đông đảo bạn đọc khắp nơi. Chúng tôi đã nhận ra rằng sự chia sẻ về tâm hồn là một điều quý giá và có ý nghĩa nhất trong cuộc sống hiện nay, giúp chúng ta vượt qua những nỗi buồn, những thất vọng để hướng đến một ngày mai tươi đẹp hơn với những ước mơ hoài bảo của mình và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn hơn. Trên tinh thần đó, Phật Newser tiếp tục giới thiệu đến các bạn những câu chuyện hay được chọn lọc từ bộ sách Chit Ken Sao For The Sao nổi tiếng của hai tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen. Đây là lần đầu tiên bộ sách Chit Ken Sao For The Sao được trình bày dưới dạng song ngữ để bạn đọc có thể cảm nhận được ý nghĩa câu chuyện bằng cả hai ngôn ngữ. Việc chuyển tải trọn vẹn và chính xác ý nghĩa sâu sắc của những câu chuyện theo nguyên bản tiếng Anh là một cố gắng lớn của chúng tôi. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để những tập sách tiếp theo của chúng tôi hoàn thiện hơn. Mong rằng cuốn sách này sẽ là người bạn đồng hành với bạn trong cuộc sống. First Newser